Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 8, vô liêm sỉ đường cổ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hời gian 00h01 phút 36, chương 8, vô liêm sỉ đường cổ, hạ, cường hào thiên lôi thần hàng xóm, nữ tổng giám đốc cấp thần bảo tiêu tiềm hôn,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 Sơn. Năm Định Không phải vậy vừa thăng cấp Một khi chiến đấu với nhau Thực sự là không dễ khống chế Chuyện nhà mình chính mình biết Hắn biết rõ Vừa thăng cấp thời điểm Toàn thân lôi luôn lực táo bảo cực kỳ Một khi bắt đầu chiến đấu Tuy rằng quy lực sẽ rất lớn Thế nhưng tai hải cũng như thế to lớn Hắn sẽ hoàn toàn không khống chế được Mà điên cuồng giết chóc Đây là hắn cật lực phòng ngừa Phong ung A phong sát thực lợi hại Thời gian ngắn như vậy liền triệt để củng cố tu vi Hắn không biết lôi tinh phong lôi ấm không giống Cùng bọn họ ấm đều có rất lớn khác nhau Bọn họ là chính mình ngưng kết thành ấm Mà lôi tinh phong là dùng đặc thù thượng cổ phương thức Luyện chế ra đến ấm Kết hợp lôi bảo lão nhân cho lôi ấm Hình thành một quái lạ lôi ấm Coi như thượng cổ người tu luyện đến Đại khái cũng không không làm rõ được tình hình Cái này lôi ấm cho lôi tinh phong giúp đỡ cực lớn Đặc biệt là trải qua thiên nhiên sấm xét sèn luyện sau Càng là phát sinh một ít biến hóa Trong đó còn có một nguyên nhân chủ yếu Chính là lôi ấm bên trong Vẫn còn có một tia điện cương lôi tương Này một tia điện cương lôi tương trải qua trước giật truyền vào Còn phát triển trắng lớn lên Phải điện cương lôi tương đối với hệ xét người tu luyện mà nói Vậy thì là cực đoan quý giá bảo bối Điện cương lôi tương không chỉ có thể dùng đến phòng ngự công dịch Còn có thể cung cấp chuyển đổi lượng lớn lôi luôn lực Đặc tính so với lôi luôn lực cao cấp hơn nhiều lắm Đã có thể cùng chân quân ấm nguyên đánh đồng với nhau Thậm chí so với ấm nguyên vận dụng còn cường hãn hơn điểm Điểm ấy liền ngay cả lôi tinh phong chính mình cũng không biết Hắn đối với điện cương lôi tương giải thực sự quá mức nông cản Thì hổ chúng ta vẫn là theo xuyên hà hướng phía dưới sao Lôi tinh phong trầm ngâm chốc lát Nói đại gia thấy thế nào? Có phải là vẫn dọc theo xuyên hà đi, như vậy đi, nên rất nhanh sẽ có thể tìm được luôn điểm. Luôn điểm phân bố như mạng nhện. Mỗi cách luôn điểm đều là cổ luôn thông một tụ hợp điểm. Chỉ cần bước lên luôn điểm, vừa không có người quấy dày, là có thể cấp tốc rời xa. Dựa theo người tu luyện tính toán, gần như mấy ngàn cao. Mơ, sẽ xuất hiện một luôn điểm Có nhiều chỗ còn muốn càng thêm dày đặc điểm Cái này giao thông mạng lưới Từ viễn cổ vẫn truyền tới hiện tại Trong đó cũng có một phần bị hủy diệt Một phần tàn tả Bởi vậy có nhiều chỗ vùng có rất nhiều luôn điểm Có nhiều chỗ thậm chí không tìm được luôn điểm Thăng cấp đến chân quân Nắm giữ chính mình bí môn Liện không cần sử dụng luôn điểm cùng Cổ Luân Thông Có điều Cổ Luân Thông rất thuận tiện Có chút chân quân vẫn là sẽ sử dụng Đây là viễn cổ người tu luyện cho đời sau di sản Cũng không biết lúc trước thành lập Cổ Luân Thông Tiêu tốn bao nhiêu tinh lực cùng vật liệu Đại khái cũng chính là thời đại kia Mới vùng có như thế sung túc vật liệu cùng người tu luyện Kim Đại Ác Vậy thì theo Hà Phi, ta cảm giác rất nhanh sẽ có thể tìm tới luôn điểm. Quả nhiên, không bao lâu, lôi tinh phong bọn họ liền phát hiện một tông phái sơn môn. Nơi này hẳn là một cách khác tu luyện môn phái. Bọn họ không có tiến vào môn phái này, mà là chờ phía bên ngoài. Kết quả phát hiện mấy cái người tu luyện, lập tức liền từ không trung bay nhào mà xuống. Đây là ba cái người tu luyện cấp thấp, cao nhất cũng có điều mật luân sư, mặt khác hai cái thậm chí là trăm luân sư. Ba người nhìn từ không trung đập tới bốn cái chân nhân, tất cả đều sợ đến ngây người. Lôi Tinh Phong hạ xuống sau, liếc mắt nhìn cái kia mật luân sư. Người này tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng chính là 30 tuổi. Khả năng 30 tuổi cũng chưa tới. Hẳn là tông môn bồi dưỡng đệ tử Tinh Anh hắn hỏi Các ngươi là cách nào tông môn người Mật luôn Sư nơm nớp lo sợ Chúng ta là thiết gân phái đệ tử Tiện bối là Lôi tinh phong thiết gân phái hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói Biết đây là một phổ thông môn phái Nói chung quanh đây có luôn điểm sao Cái kia Mật luôn Sư nói Luôn điểm Có Có luôn điểm hắn nhất thời thở một hơi Hóa ra là hỏi đường cao thủ Không phải đến tìm bọn họ hối tức giận Điều này làm cho hắn thoáng dễ dàng một chút Lôi tinh phong nhất thời cười Có luôn điểm Bọn họ có thể nhanh nhanh rời đi nơi này Cái kia chân quân cho áp lực của bọn họ quá to lớn Kim đại ác ở nơi nào Mật Luân Sư chỉ vào phía nam nói cách nơi này không xa đại khái phải đi một ngày Lôi tinh phong dẫn đường đi Mật Luân Sư căn bản là không dám chối từ Hắn nói xin hơi chờ một chút ta dặn dò một hồi bọn họ Hắn chỉ vào hai cách vô cùng đáng thương đệ tử Hai người này tuổi tác càng nhỏ hơn Thứ ước nhị thập tuổi không tới một điểm Lôi tinh phong cũng không phải đặc biệt cường hào người, hắn gật đầu, thửm, nhanh lên một chút. Mật luôn sư vội vàng gọi hai người lại đây. Nhỏ giọng dặn dò vài câu, để bọn họ mau đi trở về. Lúc này mới xoay người, được, ta đến dẫn đường. Lôi tinh phong phi cách mặt đất, hắn nói, ưng thúc, ngươi đến mang theo hắn. Phong ưng một phát bắt được cái kia mật luân sư, mang theo liền bay đến không trung. Sợ đến mật luân sư đầy mặt trắng xám. Đời này hắn vẫn là lần thứ nhất bay đến không trung đến. Lôi Tinh nói: "Đi." Bốn người mang theo mật luân sư hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Mấy phút sau liền hình bóng đều không. Lưu lại hai cái trăm luân sư. Trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời Một lát Hai người mới coi như tỉnh lại Lập tức hướng về môn phái chảy như điên Mấy sau 10 phút Lôi tinh phong bọn họ đã rơi xuống đất Nơi này khoảng cách luôn điểm đã gần vô cùng Lôi tinh phong đối với mật luôn sư nói Được Ngươi có thể đi trở về Ăn Đây là hai cách luôn hoàn Xem như là ngươi thủ lao Mật Luân Sư không phải lang thang người tu luyện Hắn là tông môn để tử tinh anh Đương nhiên biết Luân Hoàn là món đồ gì Đầy mặt đều là kinh hỉ Hắn liên thanh cảm ơn Cầm hai cái Luân Hoàn Vô cùng phấn khởi rời đi Lôi tinh phong vẫn chờ cái kia Mật Luân Sư thân ảnh biến mất ở trong rừng cây Lúc này mới nói Hy vọng nơi này không có tiên nhăm phái người bảo vệ Kim Đại Á cười Nếu như có Cũng không có cái gì không nổi Trực tiếp giết chết là được Ta tin tưởng Cái này luôn điểm sẽ không có cao thủ bảo vệ Bọn họ căn bản là không thể có nhiều người như vậy Tây Phong Ung Tán Thành Ta nghĩ cũng là Không thể có nhiều như vậy cao thủ Ha <cười> ha Nếu như chỉ là lạc đàn cao thủ Vậy thì là bị chúng ta ngược món ăn Bốn người phân tích một chút Cảm thấy hẳn là không uy hiếp gì Lúc này mới một lần nữa ra đi Hướng về luôn điểm nhanh chóng đi tới Lần này bọn họ không có phi Mà là làm đến nơi đến trốn đi tới Nơi đây luôn điểm liền tin tức tại bình để lên Trong một rừng cây Làm lôi tinh phong bốn người tới gần Lập tức liền phát hiện bốn cái đứng luôn điểm một bên người tu luyện Lôi tinh phong kinh ngạc có người Kim đại á xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại Hắn nói Không biết là không phải tiên nham phái người Chỉ có bốn người Ha <cười> ha Không cần để ý Mặc kệ có phải là tiên nham phái người Đối với chúng ta đều không có uy hiếp Lôi tinh phong suy tư một hồi Nói, đừng động có phải là tiên nhăm phái người Cấp tốt khống chế bốn người này mới là lựa chọn chính xác Chúng ta một người đối phó một người Trước tiên bắt bọn hắn lại lại nói Tận lực không muốn ngày càng rắc rối Kim đại ác được, ta phụ trách phía ngoài xa nhất cái kia Phong ưng, ta phụ trách bên trong trích bên trái người kia Thì hổ Vậy ta liền phụ trách bên trong trích người bên phải Lôi tinh phong thật cái kia du đáng ra hỏa quy ta Bốn người thương lượng xác đỉnh sau Không chút do dự động thủ Bốn người còn tưởng như tia chớp đập ra đi Cũng chính là mấy tức Bốn người liền bị tóm lấy Đều là người tu luyện cấp thấp Cao nhất một cũng có điều là ngàn luân sư Tuy rằng rất dễ dàng đã bắt bộ bốn người Nhưng lôi tinh phong chờ người sắc mặt có thể không dễ nhìn Bởi vì cầm đầu ngàn luôn sư Trong tay rơi xuống một khối nhãn hiệu Đó là chuyên môn thông qua cổ luôn thông báo tin luôn bài Rất vật cổ sư Tác dụng nhưng là phi thường rõ ràng Vẫn không có chờ lôi tinh phong bọn họ khởi động luôn điểm Một người đột nhiên liền nhô ra Lôi tinh phong tức đến nổ phổi Nhìn cái kia lão ra hỏa trong mắt muốn phun ra lửa chân quân đường cổ lại một lần nữa xuất hiện Lôi tinh phòng nghiến răng nghiến lợi tiền bối Ngươi là bắt nạt như vậy vãn bối sao Đường cổ sắc mặt hơi đỏ lên Hắn nói tiểu tử ta có bắt nạt phù các ngươi sao Lão nhân ra ta làm sao có khả năng bắt nạt vãn bối Ô tám hoàn chân thân khá lắm Mới chừng 10 ngày thời gian, ngươi liền thăng cấp Còn cùng cố tu vi Không nổi hắn liếc mắt liền thấy xuyên lôi tinh phong tu vi Trong lòng cũng rất là kinh ngạc Loại tư chất này cũng không thấy nhiều Lôi tinh phong, ngươi giữ định tự mình nhục tay sao? Trong cơn tức giận, hắn nói chuyện cũng bắt đầu không khách khí Đường cổ cợp nhả, ta coi như tự mình nhục tay Ngươi có thể làm gì? Lôi tinh phong Được Ngươi muốn tự mình nhục tay Gây nên bí môn đại chiến trách nhiệm Ngươi đến đang hắn lặng lẽ khởi động tổ sư ra ngọ dương cho kim loại bài Đem ấm lực đưa vào trong đó Đường cổ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc Hắn nói Tiểu tử Đừng nói lung tung Ta cũng không có ra tay Ta chỉ là bàng quan mà thôi Hắn không có ra tay Nhưng là hậu quả so với tự mình ra tay còn nghiêm trọng hơn Hắn ngăn chặn lôi tinh phong trở lại đường Để môn hả vãn bối đến vây tung Phi thường vô liêm sỉ một chiêu Lôi tinh phong nói chúc ta đi Đường cổ đi Người có thể đi tới chỗ nào đi Khà khà hắn rất vô liêm sỉ ngăn cản bốn người đường đi Lôi tinh phong tuy rằng nổi trận lôi đình Nhưng không có phát động tấn công Hắn biết không thể công dịch Một khi đối với cách này lão già khốn nạn động thủ Hắn liền có lý do hoàn thủ Trong lòng hắn phi thường rõ ràng Chính mình không thể ngăn trở sự công dịch của đối phương Chân quân cùng chân nhân hoàn toàn là hai khái niệm Hai người trinh lịch Có thể nói là khác nhau một trời một vực Nhưng khác đẳng cấp còn có vượt cấp khiêu chiến khả năng Kỷ như bảy hoàn khiêu chiến tám hoàn Thậm chí khiêu chiến cửa hoàn cũng có thể Thế nhưng cửa hoàn muốn muốn khiêu chiến chân quân Vậy thì là một chữ Chết không có bất kỳ nghi vấn nào Đây chính là lôi tinh phong nghiến răng nghiến lợi Cũng không dám động thủ nguyên nhân Đây là hẳn phải chết chiến đấu Vẫn là không muốn đánh cho thỏa đáng Kim đại á Phong ung Thì hổ sắc mặt sốt sắng Bị một chân quân ngăn trở đường đi Vậy cũng chớ muốn miễn cưỡng chừng Căn bản là đừng nghĩ chạy thoát